Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy tháng trời cậu tư lặn lộ khắp nơi để tìm kiếm mình nhưng tu nhiên không có một dấu vết nào có thể mơ hhổu biết được rằng bị đang đi về đâu dã rời và chán nản cậu tư quay trở lại nhà mình với một hình hài ốm do dâu riêng tua tủ cậu không trách cha trách mẹ cũng không than trời trách đất mà suốt ngày vùi mình trong men diệ bà hai và cô cũng ba Hết khóc lóc rồi lại khuyên can năn nỉ dỗ ngọt, vẫn không làm cho cậu thay đục được, đành phải nằm trở thời gian cho mọi chuyện ngôi ngoài. Ban đầu, ông hai còn la hét mắng chửi, nhưng vậy sau ông cũng mỏ mặt. Bản thân ông từ ngày có biến cố xảy ra, cũng trở nên khác lại. Đêm đến, ông thường ú ớ nói mê một mình, rồi khi thức giấc tỉnh dậy, thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hốt hoảng như gặp một điều gì đó không thiếp lắm. Bà hai nhiều lần gặng họt, Nhưng ông cứ lắp đảo bảo rằng Không có nhớ gì trong giấc mơ Từ ngày vắng mỉ Bà hai cảm nhận rõ ràng được vị trí của cô trong gia đình mình 19 năm trời Cô lớn lên ở đây Dù không máu mù ruột ra Nhưng cô là một thành viên gắn bó với gia đình Bỗng nhìn trong chốc lát Cô lại biến mất Bà hai cảm thấy khổ thẫn vô cùng Rồi đứa con trai tài giỏi của bà Bỗng chốc hóa ra kẻ nát rượu Khiến cho lòng bà đau như cắt Cả người chồng đầu gối tay ấp Mười mấy năm trời của bà Bỗng trở nên xa lạ Bà đau đớn khóc thầm nhiều đêm Nhà bà từ lúc vắng mịn Bỗng trở nên lạnh đẽo một cách đáng sợ Lúc nào bà cũng có cảm giác sợn sợn Không cắt nghĩa được Có lần bà nói chuyện với ông hai Thì ông gạt phát đi Bảo rằng bà nói chuyện tà lao Nhưng thật sự là như vậy Nhiều đêm Bà giật mình tỉnh giấc Bà cảm nhận như có sự hiện diện của mình trong nhà Bà không giải thích được rõ ràng Nhưng cái cảm giác đó rất thật Không giống như sự tưởng tượng Hay mơ mạng trên ba Có đêm Vừa mới lơ mơ ngủ Bà nghe tiếng gọi của ai đó giống như tiếng của mình Bà vùng dậy mở toan cánh cửa Với sự khấp khở vui mừng Hy vọng sau một thời gian dài trôi nổi đó đây Hôm nay Mỹ trở về nhà Để quay trở lại Nếu Mỹ về Bà quyết không phản đối thực thần tư cưới nó Bà không còn sợ tiếng người đời xỉ nghỉ Bởi vì mấy tháng qua Người ta cũng đã suy nghĩ hết lời rồi Bây giờ bà chỉ mong sao Gia đình được trở lại những tháng ngày êm ấm ngày xưa Thằng Tư sẽ làm thầy chú hạt hoa Rồi Mỹ sẽ sinh cho bà những đứa cháu nội Tuổi già của bà không phải sống những ngày cô đơn Và đầy áp lo âu như bây giờ Nhưng đằng sau cánh cửa Chỉ là một khoảng không đầy bóng tối Có khi bà lại ngơ ngác gọi Mỹ, có phải con về không? Nếu con về thì con vô nhà đi Bà không dày la con nữa đâu Đáp lại tiếng gọi tha thiết của bạn Chỉ là tiếng gió đêm xào xài Trong lùng cây chiếc ngõ Nhiều lúc nghĩ ngợi khiến cho bà đâm lo Có lẽ nào Con Mỹ vì quá buồn Nên làm chuyện dại dội đi tự vấn Giờ thì hồn má bóng quế của nó về đây Ám ảnh bà Nhưng giờ bà hai tự chấn an Bà tự ngược rằng Tại bà gắn bó với con Mỹ gần 20 năm Tính ra nó gần gỗ vì bà hơn mấy đứa con của bà Nên bây giờ khi vắng Mỹ Bà luôn nhớ tới nó Luôn tư tưởng tới nó nên đâm ra ảo giác Một hôm, bất ngờ bà hai phát hiện trên tủ quần áo nhà mình Hình như có một ai đó vừa lục lại Sau khi kiểm tra lại toàn bộ tiền bạc, vàng vòng vẫn còn nguyên vẻ Chỉ duy nhất có một điều hết sức lạ lùng Là cái gói quần áo sơ sinh, con của cô ba dạo nọ để trong tủ Tự nhiên lại nằm dưới gầm giữa Bà còn nhớ rất rõ, ngày ấy cô ba soạn mới quần áo này, để lại đây, bảo bà có cho con ai trong làng thì cho. Nhưng tính bà vốn dĩ dị đoan, bà không muốn quần áo con của bà lại mặc lên người những đứa trẻ khác. Bởi vì trẻ con nhà nghèo quanh đây thường ốm đau quẹo quạnh, có đứa không sống nổi tới thôi nơi. Bà sợ ảnh hưởng tới cháu ngoài của bà nên xếp lại để dành. Bà nói với mình, Đang có thương thì giúp tiền giúp bạc cho người ta, chứ không dám cho quần áo này. Chỉ anh chị ăn trong giọng họ Mới trong mặt thôi Giờ bà nhìn mịn mịn cười Chừng nào mà mày lấy chồng Sinh con Thì về đây bà sẽ cho mày hết Lúc ấy mịn cũng mỉm mị cười Vậy bà nhớ để dành cho con đấy Từ dạo đó đến nay Đã gần 3 năm Túi quần áo sơ sinh này Vẫn nằm yên trong góc tổ Đâu có ai động đến làm gì Sao hôm nay tự dưng nó lại nằm ở đây Bà đem sự thắc mắc đó hỏi ông hai hỏi cậu tư nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, làm cho bà lạnh sống lưng. Bà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net